Chương 4, Hồi 2, Cao Tăng Đón Mộng, Nghĩa Đệ Tặng Lời Lại nói về Tây Môn Khánh, tới Chùa Vĩnh Phúc, tìm gặp dị Cao Tăng họ thích, để nhờ đón giấc mộng lạ nơi quán rượu. Tới cổng dị Tăng trụ trì, nhận ra Tây Môn Khánh, dội bước ra đích thân buộc lừa của Tây Môn Khánh. Tại gần cổng Tây Môn Khánh Ngẫn đầu nhìn Trên cổng có tấm biển Viết bốn chữ lớn Đại Hùng Bảo Điện Đó là thủ bút Của tể tướng Đương Triều Là Thái Kinh Bên trong cổng là một bức tượng Phật Di Lặc vĩ đại Từ cổng vào Theo một cái hành lang Thì tới phòng cách Nơi đây Dị Tăng trụ trì và Tây Môn Khánh phân ngồi chủ cách mà ngồi. Dị Tăng hỏi, lâu lắm, đại quan nhân không dáng lâm nơi này. nay tới đây quả là quý quá lắm. Chắc là đại quan nhân vẫn được an khang giảng phúc. Tây Môn Khánh nói, xin cảm ơn đã có lời hỏi thăm. Tây Nhưng hôm nay, tôi tới đây vì nghe nói chùa nhà có một vị cao tăng họ thích, giỏi đón mộng, phải dạy chăm Vị tăng đáp, thưa phải, nhưng vị hòa thượng đó chẳng chịu chăm chỉ tụng kinh niệm Phật gì cả, mà suốt ngày chỉ ngủ ly bì. Giờ này chưa chắc đã dậy, xin để... Bần Tăng vào coi thử. Tây Môn Khánh nói, Dân, Sư Phụ vào coi dùm. Dĩ Tăng quay vào, Tìm Hòa Thượng họ thích, Nói rõ việc Tây Môn Khánh tới hỏi để nhờ giải mộng. Hòa Thượng họ thích, Lơ đảng hồi lâu, Rồi chẳng nói chẳng rằng, Nằm xuống giường định ngủ. Dĩ Tăng trụ trì, phải dựng dậy lôi ra ngoài diện kiến Tây môn khánh nhưng hòa thượng họ thích dùng dàn bảo cái gì mà đại quan giới chẳng đại quan tôi đang muốn ngủ ông Tây môn đông môn gì đó muốn tôi giải mộng thì phải vào đây chứ tôi không đi đâu cả dị tân trụ trì Chẳng biết tính sao Trước thái độ điên khùng Của thích hòa thượng Đành ra ngoài nói Thích hòa thượng hiện đang ngủ Nếu quả đại quan nhân Muốn được giải mộng Thì xin cảm phiền Quá bộ vào ngọa phòng Như vậy Có thể ngồi lâu Để nghe đó cho đầy đủ Rõ ràng Tây môn khánh gật đầu Vậy cũng được nói rồi đứng dậy theo dị tăng vào ngọa phòng nơi đây không khí thanh u cực kỳ yên tĩnh thích hòa thượng đã ngủ khoe tiếng gái gian lên đều đều dị tăng trụ trì lại phải tới gọi dậy thích hòa thượng tự từ mở mắt nhìn rồi nói thì ra là tay môn cánh có mộng gì kỳ lạ Thì nói đi Tây môn cánh đang muốn được giải mộng Nên tuy nghe Thích Hòa Thượng gọi tên họ mình ra Mà vẫn không để ý Chỉ đáp Hôm qua tôi uống rượu quá sai Tại một tủ quán Rồi ngủ thiếp đi Mà mộng thấy một ngôi biệt thự cổng có đề bãi chữ Thích Hòa Thượng ngắt lời bảy chữ gì Tây Môn Khánh đáp bảy chữ đó là nhất phiên phong tính nhị phiên hoa viết theo lối đại tự vào trong thấy một khu giường đầy kỳ hoa dị thảo lại có một cái hồ toàn hoa sen đang nở mà có những bông sen không phải màu trắng không phải màu đỏ Thích Hòa Thượng lại nhắc lời Chắc là màu hoàng kim Tây Môn Khánh giật mình Làm sao sư phụ biết là màu hoàng kim Thích Hòa Thượng không trả lời thẳng Mà chỉ nói Mộng này lành ít giữ nhiều Tây Môn Khánh lo lắng Giám xin sư phụ giảng cho Thích Hòa Thượng không trả lời mà hỏi lại. Mộng đó có hết không? Tây Môn Khánh đáp: Mộng chưa hết, vì lúc tôi thấy hoa sen hoàng kim đẹp và lạ đang đưa tay hái thì bỗng nghe một người lớn tiếng gọi rồi đập mạnh vào vai tôi. Đó là lúc tôi tỉnh dậy. Thích Hòa thượng lại hỏi: Có nhận ra hoặc quen biết gì với người gọi đó không Tây màu cánh đáp hình như người đó là Vũ Tùng người đã đánh chết mảnh hổ tại núi Cảnh Dương ngày trước thích hòa thượng gật cùm nếu vậy thì nghe bầm tăng giải mộng đây nói xong đọc bốn câu thơ Một lần tinh gió mấy lần qua, chỉ rõ họ người không nói qua. Sau lúc sen vàng, tai đã hái, uy ngương gặp gỡ chẳng đâu xa. Tầy mồm cánh nghe xong ngạc nhiên nói. Tôi quả không quen biết với người họ phan nào cả, mà cũng không hẹn ước nhân duyên với người nào họ phan. thích quà thưởng bảo, đó là thiên cơ, bần tăng chỉ có thể nói vậy mà thôi. Nói xong, lại quay ra giường mà ngủ. Tây Môn Khánh đành theo vị tăng trụ trì trở ra phòng khách. Uống trà xong, Tây Môn Khánh để lại ít bạc rồi cưỡi lừa trở về nhà. Về tới nhà, Đại An Nhi ra đón Tây Môn Khánh hỏi Ta đi vắng Có ai tới không Đại An Nhi đáp Có ứng nhị gia tới Đang ngồi chờ Tại phòng khách Tây Môn Khánh dội bước thẳng Vào phòng khách Ứng bá tước đứng dậy nói Đại ca mới về Tây Môn Khánh bảo Nhị đệ xuôi ta Tới chùa Vĩnh Phúc Để nhờ đoán mộng Nhưng lão sư họ thích Chỉ làm ta bực mình mà thôi Ứng bá tước dội hỏi Sao vậy? Tây mông khánh kể lại đầu đuôi Từ thái độ khinh đời Đến ngôn ngữ ngạo mạn Của thích hòa thượng Rồi đưa cho ứng bá tước Xem bốn câu thơ đoán mộng Giáp trên giấy ứng bá tước xem kỹ bốn câu thơ rồi nói: Bốn câu đoán mộng này kể cũng không phải là khó hiểu. Mỗi lời, mỗi chữ đều rõ ràng. Cứ theo đó thì tương lai đại ca sẽ có một vị tẩu tẩu họ Phan. Đây chính là chuyện duyên ương tốt đẹp. Còn hai chữ sen vàng tức Kim Liên thì người ta thường có câu Tạm Thốn Kim Liên Tức là sau đó Đại ca sinh được những đứa con đẹp đẽ đáng yêu Lúc đó thì bọn đệ sẽ được uống rượu mừng Đang nói thì thấy Đại An Nhi vào thưa Có tạ Đại Gia tới Tây Môn Khánh và Ứng Bá Tước cùng đứng lên chào hỏi Tạ Hy Đại, An Tọa Tây Mùng Khánh hỏi Sao tới trễ vậy? Tạ Hy Đại đáp Tại hồi nãy Còn mắc ngồi uống trà Với một người bạn ở nhà Của nàng Phan Tiểu Hồng Trong ngõ trường sân Nên bây giờ mới tới được Ứng bá tước hỏi ngay Có phải Phan Tiểu Hồng Mà đôi chân nhỏ xíu phải không? Tạ Hy Đại đáp Phải đó bàn chân nàng nhỏ lắm Không quá bà tất Mà nhĩ ca hỏi làm gì vậy Ứng bá tước bèn thực lại Đầu đuôi diệt Tây mông khánh Nghe đón mộng Tạ hy đại nghe xong nói Nàng phan tiểu hồng này Đúng là họ phan Lại có nhan sắc Cá lặng nhạc xa Khó người bị kiệp Hay là bây giờ anh em mình tới đó chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng, thưởng thức thú vui, tưởng cũng không hại gì? Tây Môn Khánh bảo, bây giờ cũng trưa rồi, mình ăn cơm đã rồi đi cũng không muộn. Bèn quay lại gọi Đại An Nhi bảo dọn cơm rượu. Một lát sau, cơm no rượu sai. Ba người kéo nhau tới hẻm Trường Xuân. Lại nói về nàng Kim Liên, giống chán ghét người chồng thật thà xấu xí, là vũ đại, mà thương xót nhan sắc của mình. Đến khi Vũ Tùng tới nhà ăn cơm, Kim Liên bắt đầu say mê em chồng, trong lòng chỉ nghĩ tới chuyện bốn ông Nhưng trước vẻ quy nghi Anh hùng của Vũ Tùng Kim Liên vẫn thấy e sợ Còn Dương Bà Người láng giềng khích dách Lại là người giỏi dày Nghề dụ dỗ đàn bà con gái Suối Bảy làm chuyện bại hoại tiết danh Ngày trước Có một thương gia buôn bán dược phẩm Tại Đông Kinh Sai mê một người con gái Thân thích của một dĩ quan trong nguyện Thanh Hà nhưng không biết làm sao sau đó thương gia này nhờ người chỉ tới dân bà đưa ít lạng bạc nhờ lo hộ dân bà nhận lời chỉ mấy ngày sau dân bà làm quen được với người con gái đó rồi mượn cớ rủ nàng đi lễ chùa nhưng lại đưa nàng tới nhà mình để người thương gia nọ được gặp Lại có một người là Thị Đại Tử nhà ở trước huyện muốn cưới con gái của Đông Sách Tử mở cửa hàng buôn gạo Người con gái này đã hứa hôn với con trai thứ của Chu Đại Hộ Thị Đại Tử biết là chuyện mình khó thành đang thất vọng thì có người giới thiệu Dương bà thi đại tử bèn đem tiền bạc tới nhà Dương bà xin nhận Dương bà là mẹ nuôi rồi nhờ lo chuyện. Dương bà nhận lời. Hôm sau Dương bà tới dọ hỏi. Con nuôi của Chu đại hộ là Chu Phúc. Chu Phúc này trước là gia nhân thân tính của Chu đại hộ. Nhưng bà kể hết chuyện cho Chu Phúc nghe Dặn Chu Phúc vàng pha với chu đại hộ rằng người con gái nhà hạn gạo không được đứng đắn rồi tặng Chư Phúc một số bạc Chu Phúc là đứa ham tiền nên nhận lời chu đại hộ giống người ngay thẳng gia pháp rất nghiêm nghe Chu Phúc nói vậy thì nổi giận Cho gọi bà mối đến nói chuyện thoái hôn Trong khi đó thì dương bà cũng tới nhà đông sách tử Nói điều này, chuyện kia Tới lúc bà mối cho biết chu đại hộ thoái hôn Đông sách tử giận lắm Nói với dương bà Con gái tôi làm rất mực đoan chính Xưa nay chưa hề có điều tiếng gì Này chu đại hộ nghe lời nói không đâu mà thói hôn Bị mặt tôi, tôi phải nhờ người làm đơn kiện Chu đại hộ mới được Nhưng bà nghe vậy thì mừng lắm Nhưng giả giờ kinh nhạc bảo Sao lại có chuyện đó được Cứ như tôi thấy thì lệnh ái đây quả là người hiền thục Nết na, cả ngài không ra khỏi cửa Một dạ dình vàng giữ ngọc Lẽ ra nhà chu không có phúc Để cưới được lệnh ái Vậy mà còn làm bộ nọ kia Nhưng dạng thật đâu sợ lửa Lệnh ái đây đâu phải là ế ẩn Nếu bây giờ đem chuyện lên quan Thì phiền phức mà chẳng có lợi gì Theo tôi thì nên tính cách khác hay hơn Người cha tuy đang giận, nhưng nghe Dương bà nói cũng có lý bèn hỏi. Nhưng mà làm cách nào để giữ thể diện bây giờ, hay là lại nhờ mai mối lo cho cháu đám khác để nhà họ chu biết tay? Dương bà mừng quá nói ngay, nếu vậy thì khỏi phải nhờ ai cho mất công. Mà lại mang tiếng Để tôi xin tận lực lo cho Chỉ ít ngày sau Thi đại tử được tội nguyện Mà Dương bà ăn tiền được cả đôi bên Dài chuyện trên đầy đủ Cho thấy Dương bà là người thế nào Trở lại chuyện Kim Liên Dương bà thấy nàng đẹp đẽ như thế Mà phải làm vợ một người như vũ đại Thì đoán biết ngay tâm sự của nàng Lại biết nàng không có ai bầu bạn Nên lân la chuyện trò Dần dần trở thành thân thiết Dương bà thường lãnh quần áo về Cho Kim Liên mai giá Rồi tìm đủ cách ly dáng vợ chồng vũ đại Kim Liên Một hôm, Kim Liên nói với dương bà Mama à Mama thấy Em chồng của tôi thật là hạnh diện biết bao Chú ấy tài ba dũng mạnh Tuy không đánh chết hổ giữ cảnh dương Mà tướng mạo lại vô cùng đẹp đẽ tay không Đã đánh chết hổ Thật là Quay phong Dương bà tiếp lời Thì tôi cũng vẫn nghĩ như vậy đó. Tôi cũng còn nghĩ tới cô nữa. Cô là người nhan sắc tuyệt trần thế này. Đáng lẽ phải lấy người chồng xứng đáng. Nào ngờ trời già cay độc, bắt cô phải khổ. À, mà có lẽ cô cũng biết chuyện này. Hôm nọ, lúc cô ra mua kim chỉ, Có người để ý đấy nhé Kim Liên dội hỏi Có phải người mặc áo xanh hôm đó chăng Mà ai vậy Nhưng bà lửng lờ Không nói ra thì thôi Mà nói ra thì lại tức cười Kim Liên nồng nào Mama à Bây giờ không có ai ở nhà Xin nói cho tôi nghe đi Nhưng bà cười. cười Người đó là Ứng Nhị Gia Bạn của Tây Môn Đại Quang Nhân Đại Quang Nhân có cửa hiệu dược phẩm lớn nhất ở đây Ứng Nhị Gia tên thật là Bá Tước Còn Tây Môn Đại Quang Nhân Cưới một kỳ nữ là Lý Kiều Nhi Về làm vợ thứ nhị Đó là do công cổ ứng nhị gia Kim liền hỏi Còn chỉ Tây Môn Đại quan Nhân trong nhà Có mấy người thiếp? Dương bà đáp Dị Đại quan Nhân chưa có con trai Người chính thức lại đã qua đời Hiện có ba người vợ Người thứ ba là Trác Nhị Thư Hiện đang bệnh nặng Sợ không qua khỏi Nên đại quan nhân hình như Cũng đang muốn Cưới thêm một người vợ nữa Kim Liên lại hỏi Mama có quen với ứng nhị gia không? Nhưng bà đáp Quen chứ sao không? Ứng nhị gia hiện Nhờ giả đại quan nhân nhiều lắm tùy có lãnh ích việc tại quyện Nhưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu Kim Liên hỏi Hôm đó tại sao ứng nhị gia lại tới chỗ mình ở lúc trước Mà có chuyện gì đáng cười như mama mới nói Dương bà cười bảo Chuyện bừng cười đó tôi cũng chẳng nên nói cho cô nghe làm gì Nói xong đứng dậy định đi Chim liền vội nói Xin mama Nán lại Ăn bánh uống nước trà đã Hôm nay Cũng có em chồng tôi Tới chơi thì phải Bây giờ thì mời mama Dùng chút đỉnh Cho ngọt miệng Rồi nói chuyện cho tôi nghe Dương bà ngồi xuống nói Mời mấy thứ này Thì không được Cô muốn Nghe tôi nói Thì phải mời tôi uống rượu Mới được Kim liền nói Rượu thì có Nhưng không có đồ nhắm Xin mama cứ ngồi đây Để tôi xài con Nghe nhi nó ra phố Mua ít thịt quai về Dương bà cười ẩm ờn <cười> Bây giờ tôi Không muốn thịt quai Mà muốn Nhắm rượu với thịt của cô Thì cô có chịu không Kim liền đáp Mà muốn gì cũng được hết Hai người cùng cười Sau đó Dương bà bảo Thôi thì để tôi nói cho mà nghe Kẻo đêm lại không ngủ được Hôm đó ứng nhị gia Hỏi thăm về mấy nhà hàng xóm của tôi Kim liền ngắc lời, hỏi, những nhà nào vậy? Dương bà bảo, thì cô thử đón xem. Kim liền nói, hàng xóm của mama lúc trước thì ngoài nhà họ trương sang trọng hơn cả chỉ còn nhà bán bánh bên chúng tôi và nhà bán rượu bên kia mà thôi. Dương bà nói, cô à! Bên cầu với bên tôi là hàng xóm khích dách Thì cũng như là một nhà Cho nên đã hỏi đến tôi Tức là hỏi bên này Chứ còn hỏi nhà nào nữa Kim Liên sốc ruột Nếu vậy thì tôi quả không hiểu tại sao Mà ứng nhị ra hỏi những gì vậy Dương bà Lại nói lãng ra Người sáng suốt như cô Mà Phải nói nhiều Thì không đúng Bên tôi chẳng có ai trong nhà Mà tôi sang đây Cũng lâu rồi Thôi để tôi về Có gì ngày mai Mình nói chuyện tiếp Kim Liên dội nắm tay Dương bà, níu lại mà bảo, Mama à, tôi đã coi Mama như mẹ, thì Mama còn giấu tôi làm gì? Xin nói cho hết đã. Lúc đó, Dương bà mới chịu to nhỏ, kể lại hết những lời hỏi hang của ứng bá tước hôm trước, lại không quên thêm bớt Để đánh mạnh vào tâm lý Kim Liên Sau đó cáo tường mà về Sau khi nghe chuyện dương bà Kim Liên càng thêm chán ghét chồng Tuy nhiên còn sợ thế lực của Vũ Tùng Nên chưa dám dội dã làm điều sẵn vậy Trái lại còn tự nhủ là phải khéo léo hơn Một hôm Vũ đại bán bánh xong trở về nhà Vào phòng trông thấy có cái áo Đoạn liện diệt Ở giữa giường bèn hỏi vợ Áo này của ai vậy? Kim liền đáp Chàng mặc thử xem Có giống người ta không? Vũ đại vừa tức vừa giận Mắng rằng Nàng là người đàn bà trắc nết Quần áo người khác sao lại ở trong phòng này Nói xong không đợi vợ phân Trần Liền xông lại mà đánh đá Kim liền bị đánh đau quá Rên khóc không nói nên lời Ngân nhi thấy cha nổi giận Đánh đập mẹ kế Thì sợ quá khóc ầm lên Đúng lúc đó thì vũ tùng tới Bèn tận lực can ra Rồi hết lời khuyên giải Sau đó mới hỏi nguyên do Vũ đại cơn giận còn đang bừng bừng Tức quá không nói được Còn Kim Liên thì nín khóc đáp Thúc thúc à Chẳng qua chỉ vì cái áo phải gió này mà thôi Tôi ở nhà phải mai giá thêm thắt Cái áo đó là do dương bà ở cạnh đây đưa cho tôi để làm mẫu vậy mà chồng tôi không hỏi một lời thấy cái áo lạ trong phòng là xong lại đánh đập tôi tàn nhẫn nhưng thôi nói làm gì tôi như thế này mà phải chịu những chuyện đau lòng như thế từ nay thì một vũ đại chứ mười vũ đại cũng không làm gì nổi tôi đâu Vũ Tùng quay lại nói với anh Ca ca, thật hồ đầu quá Thấy cái áo lạ thì cũng phải hỏi cho rõ ràng chứ Chưa chi đã thượng cẳng chân hạ, cẳng tay như vậy Lỡ quá tay có phải lại tốn tiền thuốc thang Mà lại buồn rầu hối hận không Tục ngữ có câu Gia đạo bất hòa, người ngoài kinh rẻ Gia đình ca ca chỉ giản dẹn có ba người mà cũng không yên ấm được sao tôi xin ca ca đừng giận nữa Vũ Đại bây giờ mới nói nhưng nhị đệ tính xem có gì thì phải nói ra áo làm mẫu thì nói là áo làm mẫu chứ sao lại cứ im lặng bây giờ Thì nhị để nghe lời con đàn bà đó làm gì? Vũ Tùng quay lại sang Kim Liên Tẩu Tẩu nói vậy Tôi nghĩ đó là sự thật Nhưng tự nay có quần áo lạ dùng Để làm mẫu trong việc giá mai Thì Tẩu Tẩu nên đem treo đàng hoàng Ở phòng ngoài thì hơn Vũ Đại thấy em Nói có lý Thì cũng ngui giận Bèn dịu giọng bảo Sao mấy hôm nay Không thấy nhị đệ tới chơi Hay là bận diệt Vũ Tùng đáp Suốt mấy hôm trước Trong huyện Thanh Hà Này có nhiều vụ án Phải giải quyết Em phải luôn luôn Ở bên nguyện Quang Hôm nay công việc xong xuôi Nên mới rảnh ràng Nếu không giúp đỡ huyện Quang Thì cái chức đô đầu này quả là vô dụng rồi Vũ đại bảo Nếu hôm nay rảnh ràng, Diệt Quang Thì ở lại đây uống chén rượu, ăn miếng cơm cho vui Vũ Tùng nói Em không ăn uống gì đâu Rảnh thì tới thăm ca ca và tẩu tẩu thôi Diệt Quang không biết để đâu mà nói trước Sợ lại có việc bây giờ Đoạn quay sang Kim Liên Tẩu tẩu à Vợ chồng sâu sát là chuyện thường tình Xem cũng chẳng nên buồn giận làm gì Kim Liên cướp lời Thì vừa rồi Thúc nhìn tận mắt đó Tôi có cải cọ tiếng nào đâu Chỉ có anh ấy đánh tôi mà thôi Vũ Tùng bảo Thôi chuyện đã qua rồi nên buông rẹm đóng cửa cho người ngoài khỏi dần ngó nói xong cáo từ mà đi trong này vợ chồng vũ đại lại tiếp tục đấu khẩu một hồi nữa Dương bà ở sát chách nên nghe rõ đầu đuôi bèn sang gọi cửa định vào khuyên can nhưng nghe có tiếng vũ tùng ở trong Nên sợ mà quay về nhà Hôm đó Chờ cho vũ đại đi khỏi Nhưng bà mới sang bảo Làm gì mà ầm lên vậy? Kim liền đáp Thì cũng tại cái áo mà mama đem qua cho tôi đó Tên vũ phu nhìn thấy áo Chẳng biết nếp tẻ ra sao là xông vào đánh tôi thật ra hôm qua tôi bị một trận đòn hoang ủng mà mà xem người như thế mà còn ra cái gì nữa nhưng nói thật nếu tôi quả có làm điều gì thì có đánh tới chết tôi cũng chẳng sợ giết người thì phải đền mạng chứ đâu phải chơi Dương Bà nói nếu vậy thì lỗi tại tôi Nếu tôi biết vũ đại gia nhỏ ngang như thế Thì tôi đâu có đưa áo sang để cô mai giá làm gì Bây giờ tôi có hối hận thì cũng muộn rồi Kim liền dội nói Sao mama lại nói vậy Chắc là vũ đại nghe ai nói xấu tôi Nên mới kiếm chuyện đấy thôi Nếu không làm sao hắn biết được Là tôi đang chán chề hắn Để rồi kiếm cớ đánh đập tôi Chắc là bây giờ Hắn đang nghi ngờ tôi lắm đó Mà mà ơi Có lẽ tôi phải chết quá Cặp phải thằng chồng như thế Thì sống làm gì? Dương bà khuyên Cô ơi Phiền giận làm gì Cho hại sức khỏe Cho phai nhan sắc Người ta thường nói Sông có khúc người có lúc rồi cũng có ngại cô được sung sướng chứ cô còn trẻ đẹp chứ đã già xấu đâu như tôi mà sợ Kim Liên Bảo miếu quả được như lời mama thì tôi xin hết lòng tạ ơn trời đất Hai người đang nói chuyện thì con trai Dương bà là Dương Triều sang gọi mẹ về Nói là có cách Dương bà vội đứng dậy cáo từ